Long Đồ án quyển 3, chương 56, Đào Hoa Viên. Nguyên bản là lịch nhân Diêu Tố Tố, đột nhiên lại biến thành thanh di mất tích nhiều năm, truyện chiêu nhất thời chưa kịp thích ứng. Mặt khác, dựa theo lời nói của Thiên Tôn cùng Ân Hầu, dường như vị thanh di này còn bị thay đổi ngoại hình nữa thành gì e sao người lại tới sao quốc lại còn biến thành sứ giả nữa truyện chiêu khó hiểu diều tố tố lắc đầu thở dài vẫn là câu nói kia nói ra rất dài dòng truyện chiêu cùng bạch ngọc đường còn có chuyện cần giải quyết hơn nữa diều tố tố tự hồ cũng không có nhiều thời gian nàng cũng ân hầu nói thêm vài câu sau đó liền rời đi Hiện đêm nay sẽ đến khai phong phủ, nói hết mọi chuyện. Trước khi đi, Diêu Tố Tố còn nhắc nhở Triển chiêu. Bảo Hoàng thượng vứt bỏ bồn túi tâm hoa kia, còn nữa cẩn thận người của một chiếu quốc. Triển chiêu gật đầu ghi nhớ, đồng thời khẽ nhíu mày, bồn hoa túy tâm kia không phải là vật điêu khắc sao? Một chậu hoa rẻ có thể có cái vấn đề gì? Ân hầu từ bên hông lấy ra một cái bình Mở ra, thả ra một con trùng màu vàng Trùng này trước đó Bạch Ngọc Đường cũng đã thấy Triển Chiêu cũng có một con Triển Chiêu tò mò nhìn ân hầu Ngoại công, người muốn làm gì à? Gọi hồng di của người đến Ân hầu nói, chuyện này có vẻ không đơn giản Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu Hồng Di chính là đại danh đỉnh đỉnh Hồng Cửu Nương Sao Triển chiêu gật đầu e gật đầu Hồng Di rất bô hãng, người cần phải cẩn thận đó Bạch Ngọc Đường tâm hiểu Còn vì cái gì mà cần phải cẩn thận Cùng với triển chiêu tại sao lại kêu mình phải cẩn thận Bạch Ngọc Đường cũng không nghĩ nhiều Triển chiêu có vẻ cũng không nghĩ nhiều Tuy tâm hoa là cái gì? Thiên tôn luôn ở một bên chơi đùa cùng tiểu thứ tử đột nhiên đi lại Bạch Ngọc Đường Đại Khái nói qua một lần với hắn Ân Thiên tôn vuốt cầm Một chiếu quốc Có cái truyền thống như vậy sao? Nghe cũng chưa nghe qua Trước tiên cứ mặc kệ nó Truyền chiêu bảo mọi người đi tiếp Còn có chuyện đứng đắn cần làm Vì thế, mọi người tới khách điếm phụ cận Hoàng Phủ Rõ ràng ban ngày, mà Hoàng Phủ lại đóng cửa bế quan Đại môn vẫn còn tơ lũa trắng Đèn lòng viết chữ, điện vẫn còn y như cũ Bọn triển chiêu chọn một gian khách điếm Đối diện với lầu hai đại môn Hoàng Phủ Mọi người vào phòng, bắt đầu thiêu dõi Đầu tiên nhìn xem động tĩnh mọi người trước cửa Hoàng Phủ Mới sáng sớm Người bên trong hoàng phủ Xem ra cũng thật vội vã à Để làm gì a dọn nhà sao Triển chiêu nâng cầm ghé vào trước cửa sổ Nhìn xem Các tiểu tư ở hoàng phủ Đang thu thập hành lý Bộ dáng như là đang muốn chạy trốn vậy Ân hồng ngồi thật cảm thấy mất hứng Đi qua hỏi triển chiêu Cháu ngoan Phải đợi như vậy bao lâu a? Truyền chiêu trả lời Cái này không thể nói rõ a Chủ yếu là muốn tìm tàu kiếm cùng manh mối Lét n... <cười> nữa Nếu như có thể tìm được tàu kiếm Để cho hạnh nhi nhận thức Có thể bắt hắn Hỏi hắn chuyện của đào hoa nương nương thì được rồi Vậy sao giờ không đi bắt người a Ân hầu sốt ruột Gấp cái gì Cẩn thận không có đẻ thảo kinh xà Triển chiêu còn thật sự cẩn thận Vậy phải ở lại nơi buồn chán này đến tối à Thiên tôn cũng rút khẩu lương khí Thì ra khai phong phủ làm việc buồn chán như vậy Không cần làm nữa Ân hầu cũng gật gật đầu Buồn chán muốn chết, làm sao bây giờ Triển chiêu khuế miệng rút rút, đẩy ân hầu Đi, tìm tiểu tư tử mà chơi đi Ân hầu bị đẩy đến bên người tiểu tứ tử Tiểu tứ tử ngẩn mặt lên Chờ xem ân hầu muốn chơi cái gì Bé cũng thật nhèm chán Thiên tôn đi đến bên người bạch ngọc đường Ngồi xuống mở miệng Thật nhèm chán Bạch ngọc đường dựa vào bên giường Đưa tay lấy túi tiền bên hông Đưa qua cho thiên tôn Tiêu hết rồi thì quay về bạch phủ ăn cơm Nói xong lại nhìn tiểu tứ tử cùng ân hầu Ý tứ kia là Nếu cảm thấy nhàm chán như vậy không bằng cùng đi đi Ân hầu khóe miệng rút trồ Khó trách thiền tôn tại sao càng cày, não càng tàn Xem ra được đồ đệ cưng chiều đến độ này Không ngốc mới lạ thiền tôn túm tiểu tứ tử Đi nơi nào chơi a Tiểu tứ tử ngẩn mặt lên Triển chiêu quay đầu lại nói tay thành khai phong phủ cũng được Có thể xem là nơi tốt nhất đó ngoạn chơi Phố sẽ nhiều đồ ăn vặt cũng không ít Vậy thì đến đó đi Tiểu tứ tử lôi kéo thiên tôn cùng ân hầu Nắm lấy tay hai người Mang theo hai người đi chơi Chờ ba người đi rồi Mọi người cuối cùng cũng có thể yên tâm theo dõi Công Tôn ngồi cạnh bàn bưng chiến trà Tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường Thiên Tôn có phải rất dễ quên hay không? Bạch Ngọc Đường hơi hơi sửng sốt Gật đầu với Công Tôn Đúng vậy Đây là sau khi hắn bị bạc tóc tạo thành Hay là bóng sinh đã thế Công Tôn lại hỏi tiếp Tự hồ đối với mái tóc bạc của Thiên Tôn Rất có hứng thú Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu tại cũng không rõ ràng lắm, sư phụ ta vài chục năm trước tóc đã bạc hết cả rồi. Vì sao a? Truyền kiều đối với chuyện này thật ra đã hiếu kỳ từ lâu, là bởi vì luyện công tạo thành sao? Không đúng a, nếu là luyện công thì tóc phải càng đen a, nội lực càng thâm hậu người sẽ càng trẻ, vì sao tóc lại bị bạc hết a? Hay là năm đó thiên tôn từng bị tẩu hỏa nhập ma? Bạch Ngọc Đường nhíu mày lắc đầu Tọ vệ cũng không biết nhiều về quá khứ của Thiên Tôn Dù sao tuổi của mình So ra cũng chỉ bằng một cái số lẻ của hắn mà thôi Người ta một lần tóc đột nhiên bạc hết Cũng không tính là quá hiếm Công Tôn nâng cầm phân tích Ta vài năm gần đây Có cặp qua không ít chứng bệnh Người nếu như làm lũng quá vất vả Hoặc là kích động quá lớn Đích xác là có thể khiến cho tóc bạc sớm. Trắng qua là trắng bạch cái đầu như thiên tôn, có lẽ cũng chỉ có thể dùng tẩu hỏa nhập ma mới có thể giải thích một chút. Ngoại công ta có thể biết rõ nội tình. Triển Chiêu một bên bóc quả cam vừa nói, "Ta trước kia có nghe nói, thúc những thúc thúc e g trong ba cung nhắc đến, nói ngoại công cùng thiên tôn năm đó uy mạnh cỡ nào." truyền kỳ cỡ nào bạch ngọc đường thản nhiên cười cười không có cười ra tiếng cũng không có nói chuyện chỉ là ngẩn người chuyển chiêu đưa lưng về phía bạch ngọc đường nhìn trầm trầm theo dõi hoàng phủ không thấy được sự bất thường của hắn nhưng thật ra công tôn bưng chén trà nhìn ra được bạch ngọc đường tựa hồ cả tâm sự liền hỏi Người không phải cảm thấy được Triển chiêu thực sự rất tịch mịch đấy chứ Bạch Ngọc Đường không nói chuyện Triển chiêu quay đầu lại Nhìn đến vẻ mặt của triển chiêu khẽ nhíu mày Kỳ thật ta cũng muốn hỏi ngươi Thiên tôn vì sao luôn cô đơn một mình Ngay cả đối với các đồ đệ phái thiên sơn Hình như cũng rất sợ đến gần Là tính cách đã vậy sao Thế nhưng hắn cũng rất dính ngươi à Bạch Ngọc Đường bất đắc chỉ. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, Thiên Tôn rồi gần gũi hắn, nhưng cũng không có cùng người khác thăm giao. Bằng hữu lại càng ít đến đáng thương. Bạch Ngọc Đường tuy rằng người trong nhà cũng rất nhiều, nhưng mà Thiên Tôn cũng chỉ giao thiệp hơi hợt mà thôi. Bình thường hắn đều ru rú trong nhà, không phải là một mình một chỗ, thì chính là thiếu sát hắn không dời. Cho nên nếu khiến cho tính cách hắn, Không khác gì mấy so với Tiểu Hải Nhi Bạch Ngọc Đường cảm thấy được Thiên Tôn tự hồ cực kỳ bài xích trao đổi với người ngoài Ngoại trừ mình ra Đương nhiên, ân hậu đúng là ngoại lệ Hắn cùng Thiên Tôn cũng thật quen thuộc Cùng Tiểu Tứ Tử cũng không có vấn đề gì Ngươi có hỏi qua hắn không? Chuyển chiêu cảm thấy được Thiên Tôn là một nhân vật truyền kỳ hơn nữa người cũng rất có cá tính, bộ dạng lại đẹp như vậy, không lý do nào lại không có mấy người sinh tử chi giao, đồng môn các loại em thật là kỳ quái. lý do sư phụ đối đãi với ngoại nhân vẫn là nhìn thuận mắt hay không thuận mắt? Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm một câu, Bất quá cũng không biết hắn đến tục cùng là dùng tiêu chuẩn gì để đánh giá. Dù sao người trong thiên hạ có thể làm cho hắn cảm thấy thuận mắt cũng quá ít Có thể đây chính là thế ngoại cao nhân a e. Công tôn cười cười tà quá lo lắng rồi Đúng rồi Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trăm miệng một lời hỏi Vừa rồi sao người không bắt mạch cho hai người bọn họ Công tôn xấu hổ Thể trạng của hai người bọn họ không khác bực mấy với phản lão hoàng đồng, trừ phi nội công tận tán, nếu không cũng không thể chết đi. Hai người bọn họ đã liền đến cảnh giới nhất định rồi, nội lực căn bản sẽ không mất hết, đã muốn trở thành một phần của cơ thể rồi. Triển chiêu lúc nói chuyện, phát hiện trong hoàng phụ có chút khác thường, liền nhìn xem. Trong phủ Vài gã tiểu tư, lén lúc ôm mấy bao đồ vật này nọ đi ra cửa sau, hướng phía đông mà trốn, đi cũng thật nhanh Kỳ quái Triển chiêu lầm bầm một câu, lại cảm giác được có người đứng phía sau Bạch Ngọc Đường tiến qua nhìn một chút, mặt đặt bên sườn tay triển chiêu, theo tầm mắt hắn nhìn qua Làm sao mà kỳ quái lui xem, bên trong hoàng phủ có phát hiện ra có gì không phù hợp không a?" E. chuyển Chiêu tò mò hỏi. Hoa đều hiếu rủ, Bạch Ngọc Đường trả lời. tùy rằng bọn hạ nhân đều rất bận rộn, bất quá cũng không có ai làm việc mà đều là đang thu dọn đồ đạc. chuyển Chiêu nhìn nhìn mấy gã tiểu tư chạy ra ngoài cửa sau, còn chưa có nói, Bạch Ngọc Đường đã vỗ vỗ vẻ vai hắn tư cửa sổ nhảy ra ngoài Ý tứ Triển chiêu tiếp tục theo dõi Còn hắn đi nhìn xem mấy gạ tiểu tư này đi làm gì Bạch ngọc đường đi rồi Triển chiêu tiếp tục theo dõi Quẻ cam trong tay ăn cũng được một nửa Chợt nghe công tôn ở phía sau cười liền hỏi Làm sao vậy Triển chiêu quay đầu lại nhìn hắn Công tôn tuy rằng ngày thường cũng thuộc loại hình hay cằn nhằn Nhưng khi y phát họa cũng không có để ý cánh cái gì mà đạo lý đối nhân xử thế Thế nhưng người này tuyệt đối là thông minh tuyệt đỉnh Quan sát lại rất tỉ mỉ Triển chiêu biết công tôn nhất định là nghĩ đến chuyện gì kiên nhẫn chờ hắn nói Ta có một chút tò mò Công tôn quả nhiên là có chuyện muốn nói Cái gì a? Triển chiêu hỏi Ta tò mò vì sao Bạch Ngọc Đường lại đặc biệt tốt với ngươi Công Tôn hỏi một câu Triển chiêu thế nhưng lại ngẩn người Nếu như Công Tôn hỏi Ngươi vì sao lại đặc biệt tốt với Bạch Ngọc Đường Triển chiêu cảm thấy mình có thể trả lời được Bất quá Công Tôn lại hỏi Bạch Ngọc Đường vì sao lại đặc biệt tốt với ngươi khiến cha triển Chiêu nhất thời không biết phải nói thế nào. Ngươi đối với Bạch Ngọc Đường đặc biệt tốt, ta có thể lý giải. Đại Khái là vì hai ngươi hợp ý đi. Công Tôn Quốc cầm nói, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt bàn. Dù sao thì ngươi đối với ai cũng đều tốt cả. Có điều Bạch Ngọc Đường hắn thấy ai cũng không thuận mắt, nhưng thật ra lại nhìn ngươi rất thấy thật thuận mắt triển chiêu buông tay là do hợp ý đi hợp ý sao công tôn tự hồ cảm thấy chẳng có sức thuyết phục nào hợp ý đến độ bạch ngọc đường giúp ngươi bắt máy tinh trộm triển chiêu nhíu mày quẻ thật nghe cũng có chút lè lẻ a đang nghĩ ngợi bạch ngọc đường đột nhiên từ bên ngoài cửa sổ bay vào <cười> Triển Chiêu không hiểu tại sao lại có trúc khẩn trương, nhìn trời ho khen. Bạch Ngọc Đường vừa vào cửa, nghĩ nghĩ có chuyện muốn nói với hắn, thấy hắn ho khen cũng không giải thích được. Triển Chiêu lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, giống như là bị bắt lúc đang làm chuyện xấu vậy. Công tôn bưng chén trà, miếm môi cười vừa lắc đầu, trà ra cái gì rồi? Nghe. Bạch Ngọc Đường Hoàng hôn lại Mấy gã sai vật này Mang theo một chút đồ đáng giá gì đó Của Hoàng Phủ đi đến hiệu cầm đồ Đổi lấy bạc Liền nhét vào hành lý Hình như là muốn đi xa Ta hỏi chủ hiệu cầm đồ một chút Nói là gần đây Hoàng Phủ chuyển nhà Người làm trong phủ đều phân phát toàn bộ Có vẻ như là Việc buôn bán của Hoàng lão Gia Xảy ra chuyện gì Không có tiền trả phí khá phế ước Ờ Bèn bảo đám hạ nhân lấy đi đồ vật xé trị nào đó Trong phủ đêm đổi lấy tiền Có loại chuyện này a Chuyện chiêu cảm thấy không quá hợp lý Công tôn cũng gật đầu Lần trước đến vẫn còn tốt Sao đột nhiên lại tan cửa nét nhà được Lại chạy như chạy nạn Có vẻ như trong phủ Mọi người đã đi gần hết rồi Bạch Ngọc Đường hiển nhiên còn hỏi thăm cả những chuyện này Hoàng viên ngoại Mang theo bạn già Quê nữ cùng thi thể của Tạo kiếm Tối nay khởi hành về gia hương Mang theo thi thể Tạo kiếm sao? Công tôn sửng sốt Đại mã xe mang theo thi thể Sao lại không đốt thành tro Tiện mang đi hơn Dù sao cũng đã cháy thành như vậy rồi Bạch ngọc đường lắc lắc đầu Tọa vị hắn cũng không rõ chuyện này Mặt khác Ta còn phát hiện được một chuyện Bạch Ngọc Đường nói Phù cận có người theo dõi Theo dõi hoàng phủ sao? Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường nhếch mi một cái, gật đầu Ân... Triển Chiêu nheo mắt lại Kỳ quái Buông Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng công tôn Ba đại nam nhân đang vây tại một căn phòng không đề cập đến nữa Lại nói tới ân hầu thiên tôn cùng tiểu tứ tử Tổ hợp ba người này có thể nói là thật thu hút ánh nhìn Thiên tôn một đầu tóc bạc, hơn nửa hé ra khuôn mặt hết sức chỉ Thu hút không ít ánh nhìn chăm chú Tiểu tứ tử tay nắm lấy tay hắn, tránh cho hắn lại đi lạc Ân hầu ôm tay đi ở một bên, hết nhìn đông lại xem tay Phố này thật sự néo nhiệt e đi đến một nơi gọi là đào hoa viên, tiểu tứ tử ngẩn mặt lên, túm túm thiên tôn hỏi: "Tôn Tôn, đây là vườn gì a?" Thiên Tôn sờ sờ cầm đánh giá một chút. "Vườn hoa đào, nơi bán hoa sao?" Ân Hầu thấy hai người đột nhiên không đi, cũng trở lại nhìn thoáng qua, nhìn trời, túm lấy hai người rời đi. "Ai?" Thiên Tôn không chịu đi gấp cái gì? Vườn kia bán cái gì à? Ân hầu biểu môi Tên này hơn một trăm tuổi rồi Hắn làm thế nào mà sống được à? Bán thịt Tiểu tứ tử cùng công tôm nhìn nhau một cái Cùng nhau nghiêng đầu Thịt mẹ lại gọi là đào hoa viên sao? Không hổ là khai phong phủ à? Quả nhiên rất khác biệt Thiên tôm sờ sờ cầm Tiểu tứ tử cũng theo cảm khái Đúng a Thịt mà cũng gọi là đào hoa viên nha Ba người bọn họ Đều ở trên đường lớn Vốn nhìn thấy Vốn nhìn cái là thấy Lúc tiểu tứ tử Cùng thiên tôn hỏi ân hầu Thanh âm cũng không có nhỏ Những lời này vừa ra khỏi miệng Tất cả mọi người xung quanh đều nhẫn cười Đều lấy một loại ánh mắt Xem thường mà nhìn ba người này Ân hầu không nói gì, thật muốn cách xe bọn họ một chút. Ai nói đào hoa viên là bán thịt a? Lúc này một cô nương lẻ lướt tiến đến bên cạnh mọi người, nàng ta mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, cầm trong tay một cái khay giống như là một cái nha hoàn. Nha hoàn này bộ dáng cũng thật đẹp, lại còn thông minh, cao thấp đánh giá một chút bộ dáng. Ân Hầu cùng Thiên Tôn mỉm cười. thịt thị không có, bất quá điểm tâm hoa quế thì có bán a. Mọi người hơi sửng sốt. Tiểu nha hoàng kia lóng tay chỉ chỉ Tiểu Lâu có mang bài tử đào hoa viên nói: "Đào hoa viên là sinh ý của chủ nhân nhà ta, bán điểm tâm cũng trà lai, quý khách có muốn ghé vào ngồi một chút hay không?" Ngà Thiên tôn cùng tiểu tứ tử bừng tỉnh đại ngộ Thì ra là bán mất cùng điểm tâm A Đúng nha Tiểu nha hoàng còn thần bí cười hề Mức của chúng ta là nhất tuyệt đó Các nương nương trong cung đều đến mua A Nàng vừa nói hết lời Tiểu tứ tử liền tấm tấm thiên tôn Tôn tôn chúng ta dùng điểm tâm A Thiên tôn gật đầu lại gật đầu Còn không quên quay lại cho ân hầu một ánh mắt khinh bỉ, biểu môi Héo sắc dù dỗ người, chật chật Ân hầu vĩ mặt vô tội Ngốc tử này chẳng phải là không hiểu sao Còn biết kẻ gian dâm Vậy mà mới rồi còn nói cái gì thịt Nãi nãi nó, cũng giá ngu sao Thiên tôn ôm tiểu tứ tử vào đào hoa viên Phát hiện đây là một tiểu lâu thập phần thanh nhã lịch sự Những đồ vật bên trong được bài trí vô cùng tinh xảo Cũng có vẻ rất quý Nhà hoàng đưa chiến địa cùng điểm tâm Đều vô cùng xinh đẹp Điểm tâm cũng là tinh tảo tỉ mỉ Có chỉ có mấy bạn khách nhân Cũng được coi là nhã khách Trên lầu còn có mỹ nhân ngồi sau rìm đánh đàn Trong lâu tỏa ra hương đào nhàn nhạt Ba người tìm chỗ ngồi xuống Mấy vị muốn dùng gì? Nhà hoàng ban nảy nhiệt tình thích đại Nàng vừa nói xong Chị thấy ân hầu nâng cầm không nói lời nào Hiển nhiên là không cảm thấy quá có hứng thú Thiên tôn nghiêm mặt ngẩn đầu xem tranh chữ trên vách Hiển nhiên cũng không có cảm thấy rằng Mình là người phải trả lời Tiểu nha hoàng nháy mắt mấy cái Cuối cùng chị còn lại tiểu túi tử thấy hai người lớn đều không nói chuyện, tiểu tứ tử đành phải nói muốn món chủ bài. Tiểu nha hoàn vui vẻ đi qua, ta gọi liên nhi, nào, tới kêu liên nhi tỷ tỷ nghe một chút. Tiểu tứ tử thật nhu thuận mà gọi tỷ tỷ, nha hoàn liền cười tím tiểm đi, chỉ trong chốc lát đã bưng đến cho mọi người thật nhiều điểm tâm. Điểm tâm của tiểu lâu đều là trái cây, mức các loại, còn có một ấm trà, Nghe nói là món lá trà chiếu bài, trà hoa tâm. Trà hoa tâm. Ân Hầu nghe thấy thật mới mẻ. Tên này do ai đặt? Đây là do chủ nhân của chúng ta đặt a. E. Liên Nhi cười hiện ra hai cái má lúm đồng tiền. Trà này là dùng hoa, lại dùng tâm hoa đào nấu ra a, e. hương vị rất tốt. Ân Hầu nâng cầm cảm thấy được có chút quá tinh nhã, thích hợp tiểu tứ tử, thích hợp cho các nha đầu, không có thích hợp chính mình, liền hỏi Thiên Tôn đang chăm chú nghiên cứu cái ấm trà. "Uy, uống trà sao? Đổi nơi khác uống rổ xem ra thích hợp với ta hơn a." Thiên Tôn còn chưa có mở miệng, tiểu tứ tử đã ăn một khối điểm tâm, hô một tiếng, "Ăn ngon quá." Tiểu nha hoàn đã cười cười với ân hầu Vì công tử này nếu muốn uống rượu Chỗ chúng ta có rượu hoa tâm tốt nhất Ngài muốn dùng không e Ân hầu khuế miệng rút trầu Ngay cả rượu cũng là hoa tâm Rậu cũng để được đưa đến Ân hầu một ngậm Uống cũng cảm thấy không còn trở ngại nào nữa Hơn nửa điểm tâm nơi này cũng không hoàn toàn là ngọt Cũng có điểm tâm mặn nữa Liền nhẫn nại nghe một khúc đàn Thiên tôn nghe đàn Vừa uống trà Lại ngẩn ngươi Đột nhiên nói một câu Thật khó nghe Thanh âm của thiên tôn cũng không thấp Thật khách trong tiểu lâu đều dừng đũa nhíu mày quay sang nhìn thiên tôn Tâm nói Ai mà thật vô lễ Nhưng mà vừa mới nhìn thấy liền giật mình Vị này sao tuổi còn trẻ vậy mà tóc đã bạc cả rồi Lúc này tiếng đàn cũng ngưng Chợt nghe đến một giọng nữ nhân dễ nghe Sao lại khó nghe Thiên tôn tiếp tục uống trà Cảm thấy tiếng đàn ngừng hẳn thoải mái hơn Bên chặt chặt tiểu tứ tử Tiểu tứ tử kêu thêm nhiều điểm tâm chút Lát nữa mang điểm tâm về cho đám người gia ngươi nghe. Tiểu tứ tử không quen đếm đếm ngón tay tính. Này phủ khai phong, có mấy trăm miệng ăn a, còn có kẻ bạch phủ nữa, không biết có nên tính luôn cả hoàng cung nữa không. Vì thế liền ngửa mặt lên nhìn nhìn thiên tôn. Tôn tôn, người có bao nhiêu bạc? Thiên tôn cũng không rõ lắm, đem túi tiền mà bạch ngọc đường cho hắn, giao cho tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử cảm thấy hà bao nặng trịch, Trước tiên rút ra ngân phiếu, nhìn thoáng qua, sau đó yên lặng đem túi tiền trả lại cho Thiên Tôn. Sau đó đem ngân phiếu vừa rút ra nhìn một cái, há to miệng. Lúc này, tiểu nha hoàn kia đã đi đến, tiểu tứ tử đưa ngân phiếu cho nàng, hỏi: "Có thể mua được 1000 phần điểm tâm không?" Tiểu Nha Hoàng nhìn chằm chằm mặt trên ngân phiếu, khóe miệng rút nửa ngày, trừng mắt chống nạnh. Tiểu Hạ Nhi ngươi đến phá rối phải không? Có tiền thì giỏi lắm sao? Ai làm được cho ngươi một ngàn phần điểm tâm chứng? Tiểu Tứ Tử lui về phía bên người Thiên Tôn, thật hung dữ nha. Liên Nhi. Lúc này, màn bị nhấc lên, một nữ tử từ phía sau rèm bước ra, cô nương này dáng người xuất chúng Mặt cũng là váy dài hồng nhạt Trên mặt là một chiếc khăn mỏng che đi nửa khuôn mặt Chỉ nhìn qua khiến người ta cảm thấy được Chỉ độ trên dưới 20 tuổi Bình thường có thể nói là Vô cùng xinh đẹp Không được vô lễ Nữ tử trách mắng liên nhi Hướng mọi người mè đi tới Hành lễ với mọi người Quý khách Tiểu nữ chính là chủ nhân của đào hoa viên Tên gọi túy tâm. Ân hầu hơi sửng sốt. Nữ nhân này công phu không tội a Tuổi còn trẻ mà có thể đạt đến vậy. Xem ra bối cảnh cũng không có đơn giản. Bất quá tại sao lại đặt tên là túy tâm đây? Còn tưởng gọi là hoa tâm chứ? Thiên tôn nhìn nàng một cái. Không nói. cúi đầu nói chuyện với tiểu tứ tử. Đừng ăn quá no. Lát nữa còn phải chơi nữa đó Đúng nghe Tiểu tứ tử Ăn xong một khối bánh đậu xanh Nói không ăn nữa Những thứ khác gói lại Vị công tử này Có thể cho biết Khúc nhạc túy tâm đàn ban nảy Tại sao lại khó nghe Túy tâm rất nghiêm túc hỏi Thiên tôn nhìn nhìn ân hồng người đuổi nàng ta đi Ta không nói chuyện với người lạ Ân hầu bưng cái chén uống một ngụm Ai thèm đợi ý chuyện của ngươi Thiên tôn méo máu Tiểu tứ tử tiều tiều ân hầu Tính cách so với phụ thân còn lớn hơn À vị công tử này Lúc này cách đó một bàn không xa Một thanh niên công tử Hoa phục tuổi cũng không lớn đi tới Vẻ mặt còn không hờn giận mà hỏi thiên tôn Tuy tâm cô nương cũng dùng lễ đối đãi ngươi, người dè bài cầm kỹ của người ta giờ lại vô lễ như vậy, thật sự quá đáng. Ân Hầu nhìn thoáng qua, thấy là một hậu sinh trẻ tuổi, bước đi phù phím, hai mắt cũng không linh, xem ra là kẻ không vợ công, hơn nữ thường ngày cũng là hết ăn lại nằm, không chịu rèn luyện. Tiểu tứ tử cũng nhìn hắn trong chốc lát, nhìn quen mắt a. Mình đã đập qua ở đâu rồi nha? Túy tâm kia nhỉ nhàng xua tay Tiểu hầu ra không cần tức giận Vì công tử có lẽ là không giỏi giao tiếp mà thôi Lúc này, riêng nhi đè đóng gói một thực hạp Đem vài phần điểm tâm cũng thu lại Tiểu tứ tử cảm thấy Nếu không nhanh đi thì không chừng lại có tranh cãi Liền đẩy đẩy thiên tôn Đi thôi tôn tôm. Thiên Tông cũng nhìn trầm chầm, chầm thanh niên trẻ tuổi kia, lắc đầu. Mệnh đoản. Ân Hầu đỡ trán, tiểu tứ tử há to miệng. Tông Tông còn thích gây chuyện thị phi hơn cả phụ thân bé nữa. Ngươi cũng dám nguyên rủa bản hầu. Người trẻ tuổi kia đưa tay sắn ống tay áo. Hôm nay không giáo huấn ngươi, ta không phải bàn dục. Tiểu tứ tử nghiêng đầu, Bàn dục sao Tên cũng quen tay áp Hắc xì Công tôm hắc hơi một cái Nhu nhu cái mũi Bắt đầu nôn nóng Không phải tiểu tứ tự đã xảy ra chuyện gì chứ Bạch ngọc đường an ủi hắn Yên tâm Có sư phụ ta Trừ bỏ lạc đường hẳn là sẽ không có gì nguy hiểm đâu Nếu có lạc đường còn có ân hầu nữa mà Có động tĩnh lúc này chợt nghe Triển Chiêu đột nhiên nói một câu Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn tới bên cửa sổ Triển Chiêu chỉ vào một cái ngõ nhỏ bên cạnh Hoàng Phủ nhìn mọi người nhíu mày chỉ thấy cửa bên Hoàng Phủ Hoàng Viên Ngoại đỡ Hoàng Lão Phu nhân đeo một bọc hành lý thật to lên xe ngựa động tác giống như là đang chạy loạn vậy không phải nói buổi tối mới đi sao Bạch Ngọc Đường, buồn bực Có lẽ phát giác ra điều gì không ổn Hoặc là có ý thả ra tin tức như vậy Triển chiêu lại chỉ một bên Hoàng Thủy Vân, Thần sắc có điều gấp kép Lúc này bước đi như bay à Công Tôn cười Khác xa với cái bộ dáng ốm đau bệnh tật lúc trước Chị thấy ba người vội vàng chạy đến cửa Lên xe ngựa Cuối cùng một kẻ tiểu tư rối loạn mang hoang mang chạy đến. Gã sai vật này mang theo một cái nón trùm mặt, cúi đầu chạy như bay. Sau khi lên xe, ngựa liền chui luôn vào xe, bước ra từ cửa sau. Chuyện chiêu dứa mày, vội vẻ như vậy là muốn đi đâu? Vừa rồi người kia... Bạch Ngọc Đường ý bảo mọi người chú ý gã tiểu tư. Cảm giác có điểm kỳ quái Công Tôn nhắc nhở Ngày cả quan tài cũng chưa có mang theo Lúc này Chị thấy ở cửa hoàng phủ Lại tới một chiếc xe ngựa khác Có máy tiểu tư vận chuyển đồ vật này nọ lên xe Cuối cùng từ linh đường Nâng ra một chiếc quan tài đặt lên trên Vội vàng chạy đi Mọi người liếc mắt nhìn nhau Là Dương Đông kích tay sao Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới vừa mở cửa sổ ra, chị thấy được một thân ảnh quen thuộc từ phía sau hoàng phủ đi ra, đuổi theo mẻ xe của đám người hoàng viên ngoại Một chiếu đường Triển chiêu nhíu mày, sao nàng ta lại đến đây Công tôn vương tay đáp lên bẻ vai hai người, ý tứ là, còn chờ gì nữa, đuổi theo nha